Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. mươi 566, đêm náo động, hai Mân tiên sinh, lúc này một cha đứng bên cạnh mở miệng. Mặc dù hắn có chút nghi hoặc khi phương Vũ Tư và Giang Minh ở chỗ này, nhưng hiện giờ không phải là lúc nghi vấn, ông làm như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có người kiện tao đe dọa hay sao? Mân côn quay đầu lại trừng mắt hắn, sau đó lại nhìn về phía phương Vũ Tư, nói chuyện này tao không cấp cho ai thể diện cả hắn không nói a nếu như không có hắn ở đây thì tình hình sao lại tới mức này nếu như các người không có quan hệ với đám kia vậy tại sao họ lại thảo luận hư lúc trước khi cường ngốc trở mặt nói chuyện điện thoại với hắn mân côn đã tăng thêm rất nhiều cảnh vệ bên người đây cũng là lý do mà thủ hạ của hắn có rất nhiều người mang súng nếu không có ra minh đem một nghìn vạn ra đặt cược tạo nên cảnh tượng hỗn loạn hấp dẫn sự chú ý của đám thủ hạ thì cường ngốc khẳng định không có khả năng bắt cóc con tin thành công. Hơn nữa, sau đó A Nguyên có phản ứng trước mặt gia Minh, Mân Côn lúc này đã cho rằng người có quan hệ. Phương Vũ Tư bắt đầu trầm mặt, nàng biết khá nhiều người, nhưng lúc này không tiện giải thích, mà nàng cũng không rõ tình hình như thế nào. Mà cho dù có giải thích, Mân Côn cũng chẳng chịu nghe. Đúng vào lúc này, gia Minh đứng lên, dường như hắn rất vui vẻ, nên tiện tay ném chia bia vào thùng rác. Mân Côn nhìn động tác của hắn, cười lạnh hai tiếng, xoay người sang phải rồi đột nhiên quay ngược trở lại, con mẹ mày, hai tay của hắn đẩy mạnh vào ngực gia minh, phúc người hắn không tính là cao to, nhưng khổ người lại đậm, cú đẩy như vậy, người bình thường có lẽ phải bay ra sau vài mét. đúng vào lúc này, có người kêu lên, ông muốn làm gì? hóa ra là mục thanh thanh cùng đinh hùng đang chạy tới, gia minh không hề động đậy, nhưng vẫn côn lại lịch bịch bật ngược lại phía sau, đảo người rồi ngã xuống đất. mục thanh thanh vừa chạy tới định đưa tay ngăn cản cũng kinh ngạc. tình cảnh này làm cho vô số người ngạc nhiên. Dù sao Mân Côn cũng không phải là người trẻ tuổi, con của hắn bị thương nên tâm tình kích động, dùng lực với người khác là chuyện bình thường. Nhưng mà lúc nãy không ai để ý tới, Gia Minh đã nắm tay lại, nhưng bởi vì Mục Thanh Thanh đưa tay phải ra cản, cho nên hắn lại chậm rãi buông ra, giả sử như Mục Thanh Thanh chỉ chậm khoảng nửa giây, tình cảnh trước mắt sẽ biến thành náo loạn, vô số người sẽ không quên được. Cú ngã này làm cho Mân Côn cảm thấy rất mất thể diện, nhưng Mân Côn cũng nhờ đó mà tỉnh táo lại, từ trên mặt đất bò dậy. Lại hung hăng nhìn ra Minh, sau đó xoay người rời đi, chúng ta tới bệnh viện, sau một khắc, một cha chán phía trước, bắt đầu mở miệng, xin lỗi, tôi nói rồi, các người phải đi cục cảnh sát. Mân côn nghiêng đầu, mở to hai mắt nhìn đối phương, hai nhóm người đồng thời im lặng, bầu không khí trở nên khó chịu. Sau một lát, vị lão đại này nói từng chữ một, ông không gánh nổi trách nhiệm này đâu, thanh tra mộc, sử dụng súng, có người chết, người không gánh nổi trách nhiệm bây giờ ông đấy, côn ca. Mộc cha vẫn như đống đất, nói năng vô tư, ông bây giờ có ba sự lựa chọn, thứ nhất, ông và đám anh em phía sau theo tôi tới cục cảnh sát, sau khi làm xong mọi chuyện thì giao lại cho luật sư phụ trách. Tôi biết các ông có thói quen tìm người chịu tội thay, nhưng mà nói một cách đơn giản, lần này sẽ có một nhóm ngồi tù, thứ hai, hiện tại các ông cầm súng bắn chúng tôi, nếu ông chạy thoát tôi sẽ phát lệnh truy nã. Thứ ba, ông rất quen với sếp của tôi, quen tới mức có thể bảo ông ấy giúp ông. Hiện giờ bảo ông ta điện cho tôi thả ông, ông nghĩ thế nào, tính xe cảnh sát lại truyền tới, một nhóm cảnh sát khác lại xông vào trong khách sạn, Mân côn hít sâu một hơi, lấy tay chỉ vào ngực đối phương. Bây giờ con của tôi bị trúng đạn, nó có thể sống qua đêm nay hay không rất khó nói, hiện giờ tôi muốn đi bệnh viện, thả một con đường, sau này chúng ta dễ gặp mặt, thật lỗ sau, một cha than thở mở tay ra, khoé miệng tươi cười, tôi rất tiếc, nụ cười kia có vẻ rất sung sướng khi người khác gặp họa. Lúc này... Khi ánh mắt mân côn trở lên oán độc, thì cảnh sát đã bắt từng nhóm người lên xe, mục tràn nhìn đám người Phương Vũ Tư cười cười, theo như bọn họ nói, các người hình như cũng có liên quan, cho dù như thế nào, chúng ta cũng phải lấy khẩu cung vào ghi biên bản. Tôi sẽ cho tiểu bàn đi cùng với các người, đội trưởng Mục, đội trưởng Đinh, các người cũng tới đây rồi thì tôi bàn giao cho các người, trên đường trở lại biệt thự của Phương Vũ Tư, Mục Thanh Thanh và Đinh Hùng hỏi rõ tình hình xảy ra, họ đều có chút nghi hoặc, tổ trưởng của anh bình thường cũng làm án kiểu như vậy à. Không phải đâu, tiểu bàn nhíu mày, lắc đầu, tuy rằng cũng có người gọi ông ấy là người đá mộc cha, nhưng vẫn còn nhân tính hóa, cô thấy đấy, mọi người quen với phương tiểu thư, cho nên có thể lấy khẩu cung ở nhà, chỉ là buổi tối hôm nay khác với những lúc bình thường hình như được quán triệt rất gắt. Hắn suy nghĩ một hồi, nói, lẽ nào ông ấy muốn tỉnh thế thay đổi, 12 giờ đêm hôm đó, mần chiến chết trận, khi nhận được tin tức này, phương Vũ tư, mục thanh thanh, Đinh Hùng vẫn còn ở trong phòng khách ăn khuya. Tâm sự chuyện hôm nay, Gia Minh đã trở về phòng ngủ. Trong phòng làm việc của cục cảnh sát, một cha đứng trước cửa sổ hút thuốc, nhìn ra bóng đêm bên ngoài, người cảnh sát báo tin đứng sau lưng hắn có chút bận tâm. Tổ trưởng, cứ như vậy, mân côn sẽ phát điên. À, một cha nở nụ cười, nói, tôi chỉ sợ hắn không điên được thôi. Trong một căn phòng ở lầu 2, biệt thự của Phương Vũ Tư, trong một căn phòng hơi tối truyền tới tiếng đánh máy vi tính, khi Gia Minh của chúng ta đã ngủ, có một bóng người đang ngồi trước máy vi tính. Liên tục tìm tòi tin tức liên quan tới hắn Đủ loại tư liệu Trong bóng đêm yên tĩnh Một trang mạng được bật lên Trường 567 Ô Hà Lĩnh Một hắn là người đàn ông của tôi Một câu nói thản nhiên lạnh nhạt Mang theo một sự kiên định khó có thể lay truyền Linh tĩnh đứng một chỗ Giống như là đang nói một chân lý không cần hoài nghi và hoi lại Julian gà mờ tiếng chung Đương nhiên cũng không cách nào phát hiện ra ý nghĩa ẩn chứa trong đó A Thủy thì sửng sốt một hồi Hắn vẫn biết gia minh và xa xa có quan hệ nam nữ Cho rằng Linh Tĩnh chỉ là bạn tốt của họ, nhưng khi nghe câu nói này thì không cần phải tìm hiểu thêm gì nữa. Tên lão đại kia cầm tấm ảnh nhìn đi nhìn lại nhiều lần, lại đánh giá Linh Tĩnh một lúc, trong mắt hiện lên sự lưỡng lự, dường như là không dám nói lung tung về chuyện này, một lát sau, hắn phất tay với đám người bên cạnh, các người đi ra ngoài trước đi, ý của hắn là ngoài Linh Tĩnh ra thì toàn bộ ra ngoài. a Thủy đương nhiên nhận ra tình hình có chút không đơn giản, xoay người định đi, sau đó lại nói một câu, Phúc ca, chuyện này. Gia Minh Hán là huynh đệ của em, huynh đệ của chú, Phúc Ca nhìn hắn, hỏi ngược lại một câu, một lát sau bất đắc sự phất phất tay, nói, đi thôi đi thôi, ta không định làm gì câu ta cả. Cứ như vậy, đám người lục tục đi ra cửa, Julian được linh tĩnh bảo ra ngoài thì do dự một lát rồi cũng đi ra, Phúc Ca kia bật cái quạt điện, lấy một điếu thuốc, rồi lại buông xuống, các người thật là, chúng tôi lớn lên với nhau từ nhỏ. Trong tấm ảnh kia, Gia Minh ngồi trước bàn ăn. Linh tĩnh lúc đó 17 tuổi cười rất tươi, hai ngón tay đang kéo má mình làm mặt quỷ, trông rất là buồn cười, ông đã gặp hắn, Âu Hà Lĩnh, đương nhiên là gặp, Phúc Ca vẫn cao mày nhìn hai người trong ảnh. Không giống trong ảnh lắm, nhưng mà thôi, các người đã lâu không gặp nhau rồi, đúng không, đúng vậy, đã lâu không gặp rồi, Linh tĩnh nở một nụ cười, giọng nói ấm áp vô cùng, lúc đó hắn ở Âu Hà Lĩnh ra sao, có thể nói cho tôi biết được không, Âu Hà Lĩnh. Muốn tìm hắn thì không có quan hệ gì nhiều với ô hà lĩnh cả, Phúc ca lầm bầm một tiếng, hắn đặt hai tay lên mặt bàn, cởi cúc ống tay, để lộ hai cánh tay, hai cánh tay này bị đứt khi ở đó. Tôi cũng không giấu cô làm gì, tôi muốn hỏi cô một chút, hắn vớt cuộc là ai, nhưng mà nhìn cô, tôi nghĩ cô cũng không rõ ràng lắm, linh tĩnh ngẩn người, hắn làm sao, Phúc ca nhìn sắc mặt của nàng, sau đó mở hai tay, có chút bất đắc dĩ. Nhớ tới chuyện này, tâm tình của hắn có chút không tốt. Cũng chẳng phải là phẫn nộ, cũng không phải là buồn bực, trên mặt hắn hiện lên sự nghi hoặc, mà khi nhìn khuôn mặt vô hại của thiếu niên trong hình, hắn càng nghi hoặc hơn, cô đang tìm hắn, hắn nói sau một câu rồi lại trầm mặc. trong phòng bắt đầu yên tĩnh lại. Qua một lúc lâu, linh tĩnh mới thấy hắn hít sâu một hơi, bắt đầu nói chuyện, lần này hắn nói vô cùng trôi chảy, tháng 9, người này vào trong trại, tình hình của hắn như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm, thế nhưng hắn bị nhốt riêng một phòng, đôi khi chúng tôi nhìn thấy hắn ra ngoài phơi nắng. Giống như một thiếu niên 17, 18 tuổi, ở trong trại, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người ở độ tuổi này, phần lớn là mới thành niên, không biết trời cao đất rộng, chỉ thích tranh đấu cho thỏa chí, khi xảy ra chuyện thì vào tù, vào tù rồi vẫn cho mình là đệ nhất thiên hạ. Cho nên bọn chúng cần phải giao ai phủ đầu mới nghe lời, nhưng mà khi nhìn bộ dáng của hắn hiện giờ tôi mới thấy nó không khác gì lắm so với tấm hình này, là người rất dễ bắt nạt, chỉ là sau khi xảy ra chuyện đó, không một ai dám còn cảm giác này. Mới vào hắn đã được người ta tới thăm, chắc là người rất có thân phận, bởi vì họ toàn được trường trại trực tiếp dẫn tới, lại còn có cả bác sĩ đi theo, đại khái là tới tháng 10, chúng ta vẫn chẳng ai biết hắn là ai, mọi người suy đoán một thời gian. Mà tôi phải nói cho cô biết tình hình ở trong trại đó, người mới vào thì chẳng có gì ăn cả đâu, nhưng mà về hắn không ở cùng với chúng tôi, cho nên có đãi ngộ tương đối đặc thù. Cho nên khi thấy hắn có nhiều người hỏi thăm như vậy, có một số người quen với quản giáo tới hỏi thăm lai lịch của hắn. Tại sao hắn lại phải vào tù, quản giáo nói họ cũng không biết, hình như là giúp người bỏ trốn, bị tuyên án 5 năm, được cấp trên phân phối chiếu cố đặc thù, dường như là có quan hệ. Thực ra ở cái nơi đó, cho dù có quan hệ với cấp trên cũng chẳng ai coi ra gì, trước đây cũng có người có quan hệ bị giam, và bị chỉnh thảm nhất, quản giáo cũng đâu có thể nhìn hắn 24 trên 24 được, lúc đầu chúng ta không thể động tới hắn được, vì hắn không ở chung một chỗ với chúng ta. Ở ô Hà Lĩnh có một cái sân vận động lớn. Hắn ở trong một ngôi nhà nhỏ bên cạnh đó, chúng ta chưa thấy ai có đãi ngộ như vậy. Nhưng mà đại khái là trong vòng một tháng hắn vẫn hoạt động giống như chúng ta, tập thể dục, nói chuyện, dù sao cũng là cùng ở trên sân vận động, lúc này có người bắt đầu tới gần hắn. Khi chúng ta chơi bóng, hắn ở bên cạnh nhìn, lại luôn cao mày không nói lời nào, cho nên mọi người bị hành động này khiến cho bốc lửa, nghĩ thầm trong bụng là thằng nhóc này thật kiêu ngạo. Nhưng mà khi có người chạy tới hỏi hắn, thái độ của hắn rất tốt, vẫn cười. Đối với ai cũng rất cung kính, có người đòi tiền của hắn, hắn lập tức lấy ra đưa cho, hắn vốn là như vậy, linh tĩnh méo miệng nói một câu, phúc cai lếch nhìn nàng một cái, có chút không cho là đúng. Do không ai biết nội tình của hắn, hắn lại chủ động đưa tiền, cho nên không ai động vào hắn làm gì, khi đó tôi ở trong trại đã được 8 năm, dù sao cũng coi như là một long đầu, ở trong tù cũng có thế lực, nhưng sau này nhớ tới chuyện này mới biết mình rất ngu. Dù sao chuyện hắn thường làm là nhíu mày và ngây ngô có một lần tôi đi lấy nước nóng thấy hắn cứ đứng im một chỗ ngẩn ngơ phải rất lâu mới động đậy chương năm trăm sáu mươi tám ô hà lĩnh hai hắn là trường hợp đặc biệt không bị giáo huấn nhìn bề ngoài lại nguyên ngô cảm giác thật là không tốt mấy lòng đầu họp nhau bàn tính xem có nên dựa theo quy củ cũ dạy hắn một chút không nếu như hắn thực sự có quan hệ chúng ta cũng có thể cho hắn một chỗ tốt nhưng mà chưa kịp thực hiện thì hắn đã đắc tội với một quan giáo họ dương là người cao lớn ngạo mạn thích uống rượu Hay đánh người, tính tình rất nóng này, nhưng mà ở cái địa phương như trong tù thì người như vậy mới trụ được, bản thân hắn có một quy định, không thích một người nào tự cho mình là đặc thù cả. Đại khái là vào cuối tháng 10, có tin tức truyền ra tên tiểu tử này nhìn không thuận mắt. Sau đó vào ngày mùng 4 tháng 11, hôm đó tôi nhớ rất rõ, trời đầy mây, có một tên tiểu đệ là lạn vĩ trần đã động tay động chân, hắn có quan hệ không tệ với tên quản giáo họ Dương, cũng không biết là do nịnh bợ hay là thế nào mà chuyện này được giao cho hắn. Chiều hôm đó, mọi người ra sân hít thở, hắn ở bên cạnh xem người khác chơi bóng rổ, rồi đi sang bên cạnh, chúng tôi đã nhìn thấy lạn vĩ trần cùng với mấy tên tiểu đệ chặn hắn lại, chuyện này ở trong ngục đương nhiên là chuyện bình thường. Do hai bên không ở chung nên mọi người mới dùng thời gian hít thở để dạy bào nhau. Họ đánh hắn một cái tát, hắn không hoàn thủ, sau đó có người đá hắn một cước, hắn không phản ứng, có một tên tiểu đệ ở bên cạnh nói là hắn sợ tới mức choáng váng, bởi vì người bình thường cho dù không hoàn thủ cũng có một số động tác khác. Cái tên lạn vĩ trần kia đã hạ thủ thì tương đối độc ác, hắn cầm một cái gậy đập thẳng vào gái của hắn, phúc ca vỗ vỗ một vị trí ở trên cổ, nói, sau đó chúng ta thấy hắn ngã lan ra đất, hắn nói đến đây, thân hình linh tĩnh ở bên cạnh run lên, vì sao, không phải như vậy chứ. Tôi vẫn chưa nói hết, ở cái địa phương đó, lại có giáo quan làm chỗ dựa, chỉ cần không chết người, chuyện sẽ không lớn, khi đó tôi ở cách hắn rất xa, à, khi hắn bị đánh tôi không chú ý, lúc đó hắn một tay ôm chán không phản ứng gì chuyện mình bị đánh. tôi đứng xa quan sát thấy tên quản giáo họ Dương đang nhìn trên mặt lạn vĩ trần hung ác còn đập thêm hắn mấy gậy. sau đó hắn vứt gậy cho tên tiểu đệ bên cạnh, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. dù gì cũng phải có người khiêng đi bệnh xá, cho nên đám tiểu đệ bên cạnh quyền nấm cước đá một phen. lạn vĩ trần còn cười vẫy vẫy tay với chúng ta, không ngờ một tên đứng sau hắn bất ngờ bay ra sau vài mét, hắn vút ve cánh tay của mình. lúc đó tôi còn tưởng hắn bị ném ra xa, nhưng khi nhìn lại mới thấy không phải. Sau đó lại có hai người trong đám người kia ngã xuống, hắn một tay ôm chán, run rẩy đứng dậy, bắt đầu hoàn thủ, lạn vĩ trần kia kêu, kêu một tiếng đánh chết hắn, tôi và mấy lão đại xung quanh lập tức gọi người của mình tới, hiện giờ nhớ lại, ngay lúc đó thật là. Không có cách nào cả, hắn là người mới tới, không giáo huấn hắn một chút, mọi người sao có thể có thể diện. Không ai nhìn thấy hắn đánh người, nhưng như vậy thì sao, trong tù nhiều người đành một người cũng là chuyện thường, cho nên khi có mệnh lệnh, mọi người nhanh chóng vây lại không muốn cho quản giáo biết tình hình bên trong. Về phương diện khác, chúng tôi thống nhất lần này phải đánh ngã hắn, nếu không mọi người làm gì còn thể diện mà lan lộn, sau khi có khoảng 20 người ngã xuống, chúng tôi mới thấy tình hình không đúng, thế nhưng đã không khống chế được. Chúng tôi chưa thấy qua ai như vậy, ngay cả nghe nói cũng chưa, chỉ tiện tay đấm một cái, một người bay vọt ra ngoài, hắn không cao lớn, một tay ôm chán, một tay tùy tiện đánh người, chân thì đi về phía trước, mới nhìn trông hắn rất giống với quỷ hồn, không một ai có thể ngăn hắn. Lúc đó trong nhóm chúng tôi có một người tên là A Nguyên, cao hơn 2 mét, phốc người lại rắn chắc, người khác dùng gậy sắt đánh hắn hắn cũng không sao, vậy mà hắn bị một quyền bay vút ra ngoài, sau khi vất vả lắm mới bò dậy được thì lại bị một cước đá bay, hắn nặng hơn 400 kg đó. Sau đó, quản giáo họ Dương là người đầu tiên chạy tới, nổ hai phát súng, nhưng mà hắn chỉ lánh người một cái đã tránh được đạn, tát một cái tên quản giáo bay ra ngoài, sau đó bị đá một cái bay cao hơn 3 mét, rơi xuống lại bị đá ngã xuống. Không chết, sau đó chúng tôi nghe nói hắn phải sống cuộc đời thực vật. Trời đã xế chiều, hắn vẫn dùng một tay, tay còn lại ôm đầu, đôi khi còn dừng lại dùng hai tay day day, chắc là đau đầu, hắn nghĩ tới chuyện này, hô hấp có chút gấp gáp, cô không hiểu đâu, lúc đó trời đã xế chiều mà không ai biết trời đã chiều, thật là, hôn thiên ám địa. Trước đây tôi lăn lộn giang hồ, cho rằng mình không còn gì để sợ, người cho dù có lợi hại thì thế nào, tìm một người khác đánh lén cho ngã, dùng tay không được thì dùng đau. Nếu vẫn không được thì dùng súng, cho dù súng không được thì dùng đạn đạo. Nhưng mà lúc đó tôi sợ như gặp quỷ, bởi vì hắn bất định, bất định như quỷ, hơn một tiếng đồng hồ, phàm là ai xông lên, hắn chẳng buông tha một ai. Tôi không biết hắn nhớ cách nào, nhưng mà những ai xông lên hắn đều nhớ rõ, hơn trăm người, ngoại trừ đám đầu tiên gục xuống đất, cho dù những người bỏ chạy cũng bị hắn đánh, khi đó tôi bị đau đớn làm tỉnh lại, nhìn lên bầu trời thấy đầy mây, hình như là sắp mưa. Có người chạy đến. Kêu trời kêu đất, ngã bên cạnh tôi, trong miệng phun máu, ngay đó đã chết hơn 10 người, số còn lại là tàn phế, tôi vẫn là còn tốt đấy, các người lớn lên cùng nhau ư, có phải hắn bị quỷ nhập chàng không, cho dù là bộ đội đặc trùng cũng không tới như vậy, muốn chi tuổi của hắn. Hắn cao mày, ngôn từ có vẻ chắc trở, linh tĩnh trong mắt có lệ, lắc đầu, không phải trước đây hắn có nói mình là là sát thủ, a câu trả lời kia phiêu hốt bất định, tâm tình của Phúc Ca không làm sao yên được. Giàn phòng lúc này yên tĩnh vô cùng, sau một lát, Linh tĩnh hỏi, vậy sau đó thì sao? Sau đó thì không có tin tức gì nữa, hắn chạy rồi, chúng tôi có hỏi thăm tin tức của hắn, cảnh sát hình như cũng không bắt được, ách, dù sao nếu cô hỏi thăm tình hình ở ô Hà Lĩnh, thì sau ngày mùng 4 tháng 11 sẽ không còn thấy hắn nữa, trường 569. Đợi ánh bình minh, một lúc về tới nhà trời đã tối mịt, đèn đường đã chiếu sáng con đường xung quanh, có một số ông lão, bà lão đang ngồi ở trước cửa nhà mình nói chuyện với nhau. Julian đưa nàng tới cửa sau đó rời đi, nàng ngẩn ngơ quên cả nói câu tạm biệt, vợ chồng bác Diệp vẫy tay, nàng mới vội thức chào. Lúc đi qua võ quán đến phòng khách, đoàn tĩnh nhàn đem theo một mâm cơm nhỏ còn nóng cho con gái ăn, lo lắng con gái mình hai hôm rồi chưa ăn gì, khí trời lại nóng, nàng nấu cháo, lại còn làm cả món dưa chua con gái mình thích. Nàng ngồi ở bên cạnh nhìn con mình ăn cơm, thấy tâm tình của con mình có chút ổn định lại mới thuận miệng hỏi, hôm nay con đi đâu vậy, đi, học viện thánh tâm linh tĩnh cắp một lá cải bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt vốn con định tìm chị nhã hàm nhưng chị ấy không còn ở đó nữa nhã hàm ư nó cũng tới đây mấy lần mẹ nàng cười rộ lên gật đầu từ lúc đó mang thai nó không làm ở học viện thánh tâm nữa hai năm qua nó làm việc cho công ty của gia đình linh tĩnh ngẩn người mang mang thai đúng vậy con gái nó sắp ba tuổi rồi đoàn tĩnh nhàn quay đầu lại nhìn diệp hàm để mong xác nhận nó sinh con vào gần tháng mười một năm hai nghìn một chính xác là ngày hai mươi sáu tháng mười Đúng, nàng gật đầu, nói, sinh một đứa con gái, chồng rất là đáng yêu, nhũ danh là đào đào, nếu con nhìn thấy chắc chắn con nhất định sẽ thích, đào đào. Giống như nhận ra tâm trạng của con gái mình lại không tốt, đoàn tĩnh nhàn dừng kể nghi ngờ nhìn chồng mình, thấy ánh mắt chồng mình cũng nghi hoặc nên đành im lặng, một lát sau mới nghe thấy linh tĩnh nói, sinh con vào tháng 10, chị nhã hàm, chị nhã hàm đã lập gia đình, à, không phải, đoàn tĩnh nhàn đắt đầu, thở dài. Nó không chịu nói cha của đứa trẻ kia là ai, thời gian đó gia đình nó sôi sùng sục, nó còn chạy tới cả nhà của chúng ta trò chuyện, cái tên hứa mà lúc đó vẫn một mực thao đuổi, nói là không ngại nó có con, muốn kết hôn, nhưng nó không đáp ứng, cứ một mình sinh con. Sau khi sinh ra, Đào Đào rất đáng yêu, cho nên cha của Nhã Hàm vô cùng yêu thích, nên mang mẹ con nó về nhà. Năm ngoái mẹ vẫn nghe nói là ông ấy vẫn muốn hỏi cha của Đào Đào là ai, muốn cho Nhã Hàm một thân phận, nhưng mà chị nhã hàm của con có lẽ quá vui vì có đào đào nên có không định như vậy ai nó lớn hơn con bảy tuổi năm nay cũng hai mươi chín rồi tháng mười năm hai nghìn một tháng mười một năm hai nghìn đào đào cố đào đào linh tĩnh để đũa xuống thì thảo tự nói hôm nay sau khi nàng nghe được tin tức của gia minh biết hắn rời khỏi ô hà lĩnh vào tháng mười một trong lòng dương như giấy lên một tia hy vọng ai ngờ sau khi trở về lại nghe được tin như vậy sau khi gia minh rời khỏi trại giam chắc là ở chung với chị nhã hàm Không biết có phải không, bọn họ lại có với nhau cả một đứa con gái, vậy còn mình thì sao? Gia Minh hiện giờ ở đâu? Đoàn tĩnh nhà nở bên cạnh không nghe rõ Linh Tĩnh nói gì, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện Gia Minh và Nhã Hàm có quan hệ. Dù sao Gia Minh cùng Linh Tĩnh, xa xa ở chung với nhau là điều có thể hiểu, nhưng Nhã Hàm lại lớn hơn họ 7 tuổi. Trong mắt người bình thường đúng là không thể có chuyện đó được, một lát sau, Linh Tĩnh đưa hai tay ông lấy đầu, mẹ, ngày mai con đi gặp chị Nhã Hàm. 11 giờ tối. Sáu chiếc xe màu đen đi vào trong một khu phố yên tĩnh, họ dừng lại trước hoa viên của một gia đình, đám người thôi quốc hoa từ bên trong xe đi ra, có người đợi họ ở đây từ sớm, đoàn người lên lầu hai, Thôi quốc hoa nhíu mày, khi để cửa phòng ra, mùi máu tanh lập tức ập tới. Máu tươi chảy lênh láng trong phòng, hiện giờ đã có dấu hiệu đông kết, sáu thi thể không đầu hoặc bị ống tuyếp hoặc cậy gỗ đâm vào, cố định trên vách tường xi măng, những người này ít nhiều cũng bị thương, có người thậm chí bị chém đứt tay chân sáu cái đầu được đặt trên một cái bàn tròn ở giữa một gã tù viên bên cạnh Thôi Quốc Hoa quan sát một lượt khịt khịt mũi đi vào trong một lát sau mới kết luận chính là người đêm hôm qua nhìn mà hôm nay chỉ có một người chính là cái tên cầm vũ khí là một thanh kiếm mà cậu nói kiếm và súng nhưng mà hình như hắn thích dùng kiếm hơn người nọ nhắm mắt lại cảm nhận tình hình ở xung quanh nói giống như tôi nói không riêng gì thể thuật hắn chắc chắn biết dị năng nhưng mà dị năng với hắn chỉ có một tác dụng phụ trợ rất nhỏ Đây mới là phương pháp sử dụng lợi hại, cái đẹp của máu hắn theo đuổi cái đẹp của tử vong. Hai ngày trước hắn cũng đem thi thể chặt thành mấy khúc, hắn có dụng ý gì đây, thôi quốc hoa nhíu nhíu mày, nhìn mấy cái đầu trên bàn tròn, ánh mắt có chút bi ai, hắn biết tất cả những người này, dù không phải là bạn nhưng ít ra cũng là chiến hữu. Tôi nghĩ đây không phải là hắn muốn biểu đạt, mà nó có ý nghĩa liên quan tới những người mấy hôm trước bị giết, người nói chuyện cũng được coi là dị năng giả, chỉ là công hiệu dị năng không quá rõ, hắn chỉ có thể dùng để cảm nhận suy diễn, lập luận, mà người ta thường nói là có giác quan thứ sáu. Ở trong viêm hoàng giác tình, cũng có người có năng lực như vậy, đó là kiều quốc duệ. nhưng hiện giờ hắn đã kết hôn và rút lui. Thời gian của hắn hôm nay tương đối nhiều, nên có thể làm những hành động này, tên sát thủ biến thái tác lạp mũ cũng có sở thích chặt người, nhưng mà đó chỉ là cái sở thích phô trương của hắn, mà người này. Với hắn mà nói, đây chỉ là một chuyện giải trí của hắn mà thôi, giống như lúc nhỏ chúng ta buồn chán. Ở bên cạnh có một cuốn sách, nên chúng ta xé giấy làm máy bay, chỉ là tiện tay, chỉ là tiện tay, thôi quốc hoa thì thảo thăng một câu. Tổ sáu người trịnh quốc toàn tuy rằng không tính là vô cùng lợi hại, nhưng cũng là những người trải qua huấn luyện nghiêm khắc, vậy một vô thanh vô tức chết đi, ngay cả hàng xóm ở bên cạnh cũng chẳng biết gì, người này chẳng nhẽ lại lợi hại hơn cả cố gia minh. Chiến thuật không giống nhau, thôi đội trưởng nói đúng, trình độ của bọn họ quá cao, tôi không cảm nhận được, trong cảnh máu tanh thê lương. Người nọ không thèm để ý chút nào nở nụ cười, hắn không phải là thành viên tiểu tổ thôi quốc hoa, mà là một phân tích viên tới từ căn cứ trên núi Nga Mi. Phân tích của tôi đúng với những tư liệu của mấy năm trước đây, cố gia mình không thích chiến đấu, tuy rằng hắn dùng chiến đấu để giải quyết rất nhiều việc, nhưng đây chẳng qua là thói quen, giống như bản năng và phản xạ có điều kiện. Điều làm cho tôi nghi hoặc là thói quen này được hình thành như thế nào, dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, mà người này. Hắn cũng không thích chiến đấu. Nhưng chiến đấu và giết chóc lại không phải là bản năng của hắn, nó chỉ là một trong số những năng lực và sở thích, cũng giống như đọc sách, hát, khiêu vũ, quan trọng nhất là, hắn có một quy tắc hành sự và quan điểm cái đẹp rất mạnh, chừng 570. Đợi ánh bình minh, hai người kia đi tới gần bức tường, nhìn vết thương trên những thi thể, nói, có thể cho rằng đây là một loại tật, giống như con người vào nhà lúc nào cũng phải đi cửa chính, cho dù cửa chính có xấu, cửa sau có mở, thì người ta vẫn đi cái cửa này. Người như vậy nếu như có thể phân tích quy tắc hành sự, hiểu được mục tiêu của hắn, thì có thể biết được ý nghĩa hành động, vấn đề là bọn họ không chỉ có một người, đúng vậy, hiện giờ tôi đã cảm nhận được hai người, hơn nữa, bọn họ rất lợi hại, nếu như còn nhiều hơn, hắn lắc đầu, nói. Tôi đã xem xong rồi, hiện giờ giao cho pháp y đi, thôi quốc hoa gật đầu, chậm rãi đi tới bên cạnh trước bàn, vuốt mắt cho sáu người, ánh mắt của họ hiện lên sự sợ hãi, kinh ngạc, đau đớn. Trong khoảng thời gian 30 ngày đã chết hơn 40 người, hơn nữa ở Âu Châu đã có những đồng bạn hy sinh vì nhiệm vụ, số lượng người chết hiện phải gấp đôi. Nhưng mà lúc này chẳng có chút manh mối gì về địch nhân cả, cảm giác vô lực như vậy, thậm chí ngay cả lúc đối mặt với Gia Minh cũng chưa từng xuất hiện. Hơn một giờ sau đó, đoàn xe lại chạy ra khỏi khu phố, khi ra khỏi cổng khu phố, đột nhiên, phân tích viên ngồi bên cạnh Thôi Quốc Hoa chấn động, đưa mắt nhìn về phía vườn hoa, tinh thần vô cùng khẩn trương, nhìn thấy vậy. Thư quốc hoa quát một tiếng chú ý vào bộ đàm, sau đó đoàn xe đi thật chậm. Một bóng người xuất hiện ở dưới bóng đèn trong vườn hoa. Từ góc nhìn này nhìn sang, có thể nhìn thấy một nửa mặt của người kia. mái tóc vàng của hắn buộc thành hình đôi ngựa, mặc cô phục màu trắng. Nam nhân này đang ngồi trên ghế đá đọc sách. Hiện giờ là nửa đêm, có một người nước ngoài ngồi dưới đèn đường đọc sách. Sự tình đúng là kỳ quái. Khi đoàn xe di chuyển, tất cả mọi người đã rút súng, ai nấy đều lên đạn. Cùng lúc đó, người nam nhân kia gấp sách đứng lên chậm rãi đi tới đây là một người đàn ông tương đối đẹp trai dưới ánh đèn hắn có chút đơn bạc nhưng vóc người cao gầy của hắn mang lại cảm giác yêu nhã hắn mỉm cười nhìn sang bên này bước chân nhanh hơn một chút khi khoảng cách đôi bên chỉ còn chừng 10 mét hắn nhìn vào chiếc xe chống đạn của Thôi quốc hoa cúi trào giống như một nhân sĩ châu Âu trong nháy mắt bóng người kia đột nhiên phóng đại đèn đường dưới phòng mang lóa mắt trong xe ai nấy đều nắm chắc súng không hẹn mà đá cửa xe Thôi quốc hoa túm lấy áo của phân tích viên, kéo mạnh hắn về phía sau, sơ súng trong tay, nhắm ngay bóng người ở bên ngoài cửa sổ chống đạn, đồng thời kiếm phong sắc bén của người kia đã đâm vào bên trong xe, đây là một thanh kiếm theo kiểu châu Âu, nhỏ mà dài. Tốc độ của nam nhân này quá nhanh, cho dù Thôi quốc hoa đã chịu vô số huấn luyện nghiêm trình, nhưng cũng không nhận ra được. Khi hắn xông lại, trong tay hắn vẫn cầm cuốn sách, song khi tay phải chém ra, một điểm quang mang đã xuất hiện, thân kiếm kia thẳng tắp chỉ trong giây lát đã đâm xuyên qua kính chống đạn thẳng vào mi tâm của phân tích viên cái loại lực lượng này giống y như bị một khẩu súng ngắm ở ngay trước mặt bán thôi quốc hoa đá tung cửa xe cái kiếm kia chỉ đâm xuyên qua cửa kính thoạt nhìn như một khe nứt do bị thối quốc hoa đá vào cửa xe lên mũi kiếm đi chệch nam từ tóc vàng kia thả chơi kiếm cửa xe mở ra tay trái đấm tới kéo về phía sau thân kiếm tạo thành một đường bán nguyệt hình cung cùng lúc đó tay phải của hắn đè vào xe thân hình lập tức lùi xa bốn Năm mét, khi tay phải vung lên, đã có một khẩu súng, hai tiếng súng vang lên xé rách bầu trời đêm. Ngọn lửa giao thoa trong bóng đêm, hỏa lư của sáu chiếc xe bao trùm người đàn ông này, nam tử tóc vàng giống như quỷ mị bật ra phía sau, bước đầu là năm, sáu mét, lần thứ hai đã là hơn chục mét, đạn bắn vào người hắn, máu tươi tung bay, nhưng mà hình như hắn không có phản ứng gì cả. Tay trái hắn thu kiếm vào trong người, tay phải cầm súng không ngừng nhả đạn vào một chiếc xe nhỏ, giống như là múa trong máu lửa. Trong chớp mắt này, Thôi Quốc Hoa nhận ra, hắn nở một nụ cười yêu nhã. Cạch một tiếng, bóng người kia nhảy vào vườn hoa, biến mất không cong tung tích, chỉ còn lại một vài cành hoa bị lung lay, quyển sách trong tay hắn lúc này mới rơi xuống đất, mọi người đuổi theo một lúc, nhưng phát hiện mục tiêu đã biến mất, đường tiên sinh, anh không sao chứ. Thôi Quốc Hoa nhìn về phía phân tích viên, tuy rằng thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng mà không bị thương gì cả, nhưng mà làm cho người còn lại thông báo thương vong tình huống thời. Lấy được trả lời mới chính thức sẽ cho người tâm tình đồi bại Khi bảo mọi người thông báo tình hình thương vong Hắn mới cảm thấy khó chịu Quốc lâm trúng đạn rồi Trên đùi, không quá nghiêm trọng Trung Minh hy sinh vì nhiệm vụ Trung Minh hy sinh vì nhiệm vụ Quốc Bình bị thương Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã có một chết hai bị thương Hắn đi tới phía chiếc xe đầu tiên Nhìn vào một thi thể ở trong xe Ngồi xuống, một lúc sau mới đứng lên Trung Minh hắn gia nhập tổ chúng ta còn chưa tới nửa năm Quay đầu lại Thấy người phân tích viên họ đừng nhặt cuốn sách trên mặt đất, hắn đi tới, đối phương đưa sách cho hắn, đây là cuốn sách tiếng Anh thuyết tiến hóa, hắn không thực sự xuất thủ, chỉ đùa giỡn mà thôi, đang đùa, chúng ta đã chết một người rồi đấy. Thu Quốc Hoa cầm cuốn sách lật mấy trang, chúng ta không giết được hắn, phân tích viên nhíu mày, nói, tôi ở trong căn cứ đã nghiên cứu hồ sơ số liệu của bá tước, nếu như hắn cùng một cấp bậc bất tử già như bá tước, cộng với thực lực của bản thân hắn, thì vội rồi đã có thể giết sạch chúng ta. Sự tranh lệch giữa người bình thường và đám dị năng giả này không cách nào bù đắp, cũng không đúng, có lẽ chỉ có một người có thể làm được, hoàn toàn không dựa vào dị năng, chỉ cần tố chất thân thể đã có thể áp đảo đối phương, vốn hắn có thể đứng trong trận tuyến của chúng ta, nhưng đáng tiếc hắn đã chết. Ngữ khí của hắn hời hợt, không tính là cường liệt, nhưng Thôi Quốc Hoa biết ý nghĩa của những câu này, năm năm trước đây khi vây bắt bá tước, bên hắn đã xuất động mấy tiểu tổ, nhưng vẫn bị bá tước đùa cho quay vòng vòng nếu như bây giờ lại tới một người cung cấp với bá tước mục tiêu lại là viêm hoàng giác tỉnh vậy thì từ khi thành lập tới nay viêm hoàng giác tỉnh phải đối mặt với một nguy cơ lớn nhất nhớ like để lại bình luận và đăng ký kênh nhé hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo